<cười> thì uh, cái sai lầm đó chính là ở nơi cái chỗ mọi ổn định ấy. hai cái chữ ổn định đó khi <cười> uh, cuộc đời thì ai cũng muốn ổn định chính vì vậy cho nên mới có tạo tác mới có là muốn làm cái này làm cái kia để nó ổn định nhưng mà cái, cái ý nghĩa của cuộc sống là một cái ý nghĩa Là, nó là cái nơi để mà mình học ra về học giác một thôi cho nên á khi khi dùng một bài học giác ngộ thì thì nó cái cái cái duyên nghiệp đó là cái cái cái, cái gì đó và nó thu hút nó theo một cái hướng nào đó thì cứ để nó học theo cái hướng đó Còn cái thư hướng đó thì chính nó chọn thì nó mới học cái bài học đó một cách phương xứng với cái cái tầm lớn của nó à, còn nếu mà mình đưa vào một cái hướng khác á, thì thì không được không, không không nên trong luật của trong luật của các vị tỳ treo có một cái điều luật như thế này là không nên làm may rông may rông tức là phải làm mà làm mái làm mái làm mối à, làm mái làm mối ví dụ như mình trị cho cái cái cái người phụ nữ ở nữ ở rồi cái lũ này cái đàn này, này tốt. Mà. Người này đúc đồ, người này nó chia cái nào này. Nên lấy hai người nên lấy nha, tiện như vậy đó, là cũng nên. Thì bắt đầu thầy cũng hiểu cho mình cứ cứ giữ dục địa thôi chứ mình cũng hiểu mà đâu được. nếu mà hai người tốt thì mình cứ giới thiệu đi nào, là tốt cho đâu là cũng được. À nhưng sau này thầy mới biết ra rằng là bởi vì cái nghiệp của mọi người mà nếu họ từng trồng thì họ lúc đó họ mới chịu cái okay, Trách nhiệm cái, cái, cái, cái khổ hay cái vui của họ. Ví dụ như họ chọn với ông A hay là họ chọn với cô B. Thì cái đó là do họ chọn cho nên sau này có đau khổ, có chuyện nào, có như thế nào đi nữa. Thì họ không chắc ai cả. Còn nếu như bây giờ mình cứ nghĩ rằng là người, cái người này làm cái đó thì nó được hạnh phúc. Làm cái đó thì nó được yên ổn, Nhưng mà chưa chắc gì mình giới thiệu được cái điều đó rồi thì nó yên ổn. Sau này, nếu mà bây giờ mình đã sửa cho nó làm cái việc này thì mình cho là tốt, nhưng sau này trong cái việc đó mà nó có chuyện gì xảy ra, thì nó nói tại mẹ, tại mẹ mới bây giờ có cái gì thế này mà mình đâu có biết được cái trường trên đời này, đâu có biết được chuyện gì, không thể nào biết được, mình nghĩ rằng là nó làm như vậy thì nó sẽ có tiền, nó có sẽ thế này thế kia. Nhưng mà biết đâu ví dụ như là nó ở làm công việc trong văn phòng rồi nhưng như nó nói đó thì nó làm như vậy rồi thì là có một sức ép nào đó rồi nó bị căng thẳng rồi nó bị trầm cảm rồi từ trầm cảm đi đến hưng cảm rồi nó đi, đi đến à, là tâm thần vấn liệt. <cười> lúc đó ai ai, ai chịu trách nhiệm được chuyện đó mình đã sợ biết một chuyện đó cho nên đó, nếu mình định hướng cho một người thì mình sẽ biết rõ cái định hướng nó là mình đưa tới đâu. Thí dụ như đức Phật này nay là người này sau này sẽ thành Phật, hiểu đó hiểu biết. thì còn có lý là mỗi ngày biết rõ cái tiến định nó sẽ tới đâu, còn mình đâu biết, mình chỉ nghĩ rằng là làm như vậy ổn định. thành ra thường thường nhiều khi mình cha mẹ mình không lương trước được nhiều hướng cho nên là trạng tha là nó sẽ gặp coi coi là nó sẽ gặp hội, nhưng mà gặp khổ thì đâu sẵn gặp tội thì nó học bài học đó bộ đó để nó nhận ra được cái vô thường của bốn ngại của cuộc đời cho nên sao đấy nhưng mà chính nó chòm lửa chính nó chòm lửa bài học của nó mà thực ra cái toàn lửa đó trên cuộc đời này mình tưởng là mình chòm lửa đến thực tế không phải đó là sự vận hành vũ nghiệp của duyên nghiệp Chẳng phải, không phải nó chòm lửa mà cũng phải là chỉ chòm lửa mà thực ra là nó vẫn đang vận hành theo cái quyến rụt thôi. Cứ Thầy lấy ví dụ như thế này, ngài Jaku Palan là ngài chồng cái cấp tu là là đâu cái đầu đà mà thức, thức đêm, cứ thay vì cái đầu đà nó chịu là không nằm thôi, còn ngài là thức luôn, Ngài hành đào suốt ba tháng hè để cho cho nó đắc đà gọn luôn. Thì quả nhiên là sau ba tháng hả là ngài lắp đào trọc, nhưng mà cũng là vừa lúc đó ngài mù luôn tức là vừa mù vừa đào trọc luôn Thế thì bây giờ mình coi này, đó là tròn lừa của Ngài hay đó là dương nghiệp? <cười> thực ra mình không có tròn lừa được cái gì cả, mà mình chỉ trong cái mà dương nghiệp đó đó, mình học ra được điều gì thôi. Thế còn thực ra mình không có tròn lừa gì được cả, tròn lừa mình trước là mình tròn lừa điều đó thực ra nó cũng là cái mà đưa đẩy của của, của pháp đạo cái người đó cái duyên cái duyên cái duyên phận như vậy cho nên á cái nghiệp như vậy cho nên nó đưa đẩy làm như vậy à, nhưng mà không ai không không không, không ai được cả bởi vì chính cái người đó tròn cái cái cái nghiệp đó có những kiêng cái trường trong đời này mình tự làm may thực ra đó là lỗi có những trường là mình tự là lỗi thực ra đó là may không lường được gì đâu. cho nên á cái đó mình phải tin vào pháp, tin vào sự vận hành của pháp. À, mà cái cái mà nó tròn lửa thực ra nó cũng là cái cái ý nó xuôi, nó suy nó lại phải tròn lửa như vậy đó. cho nên á là cái điều quan trọng vẫn không phải là nó sẽ được hạnh phúc nó nó đau khổ. Và điều quan trọng là qua đó nó học ra được gì. cho nên nếu mình lầm mề mình khuyên con á hay là mình làm thầy mình khuyên học trò đó là không nên khuyên là nên làm cái này thì sung số này cũng hơi mình làm cái kia thì là là sai. Mà chịu nói rằng là trong hạnh phúc cái tâm đấu của vị con cũng nên học bản học của mình để thấy ra được bản chất của cuộc sống để làm sao mà mình giữ được thân tâm mình được thân tịnh được gì đó chẳng hạn thì ra được luôn luôn phải sáng suốt để tự tâm làm để mà để mà mà vượt qua tất cả những cái đại điểm của khóc gì đó. Mà nói vậy được chứ con mà nói là nó phải đi đường này hay đi đường kia đó thì có trường mình chính bản thân mình sẽ là là khi người bảo hành cái tiền cho tới giờ con chưa coi giờ nói nó con nên đi làm để lấy chuyện thế này kia mà con chính thân ra vì con biết là nếu nói gì đây là đứa hai người con là phục ý ra rồi nhưng mà con chỉ âm thầm là con, con lo lo đó. lo thôi nhưng mà con không nói vì bởi là nó đi chụp hình nữa là nó đi với lại những người Uh, hẹn hò cho nên phải thế mà nước này nước kia nước nhỏ chứ không phải là đi với những người bạn cứ cúi đường là nó đi từ tuổi sáu tuổi bảy một rồi đi suốt mà con thực tình là con không biết nó đi đâu chỉ biết nó đi thôi à, biết đi tới hoa lan rồi đi tới anh quốc chỉ biết như vậy thôi mà con biết rõ ràng chính xác cho nên con lo và nói vậy nó thích sống như vậy và trong khi nó học từ sáu năm qua đại học ra ra từ hai năm này thì sống như vậy thôi Cho nên con con nhiều khi con nghĩ á chị đâu có nói cũng nói. Nhưng mà muốn nói, nói nói là chị về nói xin cho nhà người subscribe thì nó xác cái gì. Thì mẹ nó cho con, rồi cho con mình. Có hành đạt và có lớn thế nào thì chị lo những mà lo thôi. Đây là con. <cười> đó, bây giờ này, nó cho nên mới ra này. Nói là về nó học cái học của nó. Còn chị là phải học cái học của chị. Dạ. Học cái thái độ làm mẹ. Học thấy được rằng trong cái cái mà, mà tình mà có thì trong đó nó có cái ngã như thế nào, có cái buộc như thế nào, có phiền não như thế nào à, học ra cái đó đó tức là qua cái đó để học ra mình để thấy ra mình trong đó nó những cái buộc gì, trong đó có những cái chủ quan nào, trong đó có những cái gì gì cái những nó ô phiền muộn đó là nó đâu mà ra và vì ta thấy ra cái điều đó đó <cười> là cái đó chính là cái cái mà mày học mà mà mà phụ gì trong cái tiết này đó là là là bài đó đó bài học trong cái tin bổ nào đó thì mình học ra mình được cái gì cho nên thầy mới nói là mình sinh ra trong cuộc đời này chỉ có hai chuyện để làm thôi một là học được gì từ cuộc đời và hai là làm được gì cho cuộc đời chỉ có được chỉ hai chuyện đó à thầy nói mà học được gì từ cuộc đời là bởi vì tất cả mọi chuyện mà mình mà mình mà từ khi từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cho mình quan nói là đến chết mình mới từ đến bây giờ ra, tất cả những tại niềm cuộc sống đó, đều là những cái cơ hội để giúp cho mình dắt bỏ ra mình hết, mà mình bỏ lỡ không biết bao nhiêu cái cơ hội đó, mình chỉ nghĩ mình chỉ cứ nghĩ tới chuyện học hành lấy bằng, mình chỉ nghĩ tới chuyện làm sao có cái nhà, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện làm sao một con mình được thế này thế kia nhưng không bao giờ mình chịu nghĩ ra rằng là cái tâm của mình nó khởi đến như vậy nguyên nhân nào đưa đến đau khổ, phiền não, cái gì đưa đến cõi buộc, cái gì đưa đến ô nhiễm, cái gì đưa đến lo lắng sợ hãi thì cái đó mình là không chịu không chịu rất học mình bỏ mới chính là bài, được bài học chính. còn tất cả những cái trường trên đời này nó sẽ ra đó chỉ là cái duyên để giúp mình học ra thôi. mà cái duyên đó, đó nó có liên hệ chặt chẽ với mình cứ là mình thiếu cái gì ấy, thì bài học nó sẽ đến ngay đó <cười> ví dụ như dạ thế như con tham gom gì là muốn à, con con gái phải thế này thế kia phải được hạnh phúc thế này thế nào thì bây giờ nó sẽ đến một nước nào để cho chị thấy rằng là những điều lo âu sợ hại của mình là vội tất cả mọi cái cái cái điều đến cuộc đời này mà nó đến với mình nó thực ra mục đích chính của nó để mình học ra từ đó để mình thấy ra được bản chất của chính mình và cuộc đau cái đó là cái chính à. tức là mình nói đúng theo cha đức phật đó, thì là thấy ra đâu là cái nguyên nhân của cái khổ và đâu là cái khổ à. tại sao khổ và tại sao và tại sao cái nguyên nhân nào tạo ra cái khổ đó đó là cái chính là bài học rồi. Còn nếu như mà mình thoát ra khỏi được cái cái tối buộc đó, thoát thoát ra khỏi được cái cái cái, cái lo âu sợ hãi đó thì đó là gì? thì đó chính là bài học cái gì đấy. Bài học cái gì đấy? tức là bài học có thầy cha mẹ nói là bài học giác mồm nhạt thoát. Thực ra tất cả môi trường những đời này là mình lo có nhiều mà mình cũng vui thôi. Đó chính là cải học ra cái bài học giác mồm nhạt đó Nó học mẹ học giác ngộ giải pháp của nó. Mỗi người học ra, người mẹ học ra bài học giác ngộ giải pháp của người mẹ, người con học ra bài học giác ngộ giải pháp của người con. Nhưng mà cái duyên nhân duyên gặp nhau, để cũng là trở thành bài học cho nhau. mà cái đó nó nó tràn trịt với nhau trong cái cái cái cái duyên cái cái trùng trùng duyên khởi. Đành. Thì khi đem lại học nó chi lại. Nó là cho nên cái nói này nó là thiên tổng khối khối thứ những bước lại. Tức là đời đất thì mình mong người á nhưng mà tất cả cái nghiệp á nhân duyên nghiệp báo mình bài học nó chắc chế vô cùng. Người nào tiến độ như thế nào thì học được học như thế nào là nó sẽ ra hết. Cho nên nó <cười> Học là tính, học ra bài học, đắc mù là tính, chứ còn tất cả mọi trường đến đời này là cứ dương nó đến rồi đi thôi. Bây giờ mình mình là lớn tuổi cho nên mình sẽ chết trước. Đến bếp chết sau mình là làm con nó. biết đâu, ai đến đâu rồi, làm con nó. Mình là sức đi đi chùa nó là không <cười> <cười> cho. <chùa> Tức <đi> rồi. <cười> thế là lúc đó là mọi chuyện là đều nó có cái, cái, cái, cái là lùng của cái pháp có lý do con hết nữa Tại sao có đứa con như vậy Tại sao đứa con nó này như vậy là có lý do con hết rồi cho nên là... ở tây phương này có cái, cái, cái, cái thái tiết học của của cắn như thế thì ông nói là bất kỳ chuyện gì xảy ra đều có lý do của nó mà đúng là cái đó là đúng. theo luật nhân quả thì cũng vậy cái bất kỳ cái chuyện gì xảy ra đều có lý do của nó đấy. Chẳng phải tự nhiên tự nhiên mà đó là tự nhiên <cười> chứ không phải là không phải là ngẫu nhiên bọt nhiên gì đó để nó tới tới tới không phải đấy mà nó có lý do của nó con cảm ơn thầy cái một đứa của con ngay hỏi thầy để cho cái tâm con được an rồi để con chấp nhận được cái cái chuyện của nó chứ còn nó bên phải là một đứa xấu cái gì nó thì nó biết là con con có không, không được yên tâm khi mà nó chọn con đường đi của nó Cho nên nó cũng hơi có chuyện một mặt thì nó rất là thích làm những gì nó muốn một mặt thì nó cũng muốn cho con được hài lòng Mà nó thấy con thì luôn luôn lo lắng cho nên nó cũng không có chuyện mà con thấy nó có chuyện con rất là tự nhiệt nó Cho nên con nghĩ là con phải làm sao con tự mình biết cái cái cái tâm của con để sống. Có thể ví dụ như con mỗi lần mỗi thấy nó mình đi như vậy đó là con muốn rất là an vui trong lòng để cho nó được yên tâm á. Rồi cho tới bây giờ cho tới trước khi con tới đây thì con vẫn chưa được yên tâm mỗi lần nó đen. Cho nên con muốn tự biết mình cho cho ổn khoải để để mẹ con với nhau á có sự thông cảm cho nó đến với con rồi chứ nó thấy con như là Em nghĩ là con không có nuôi khi nó làm cái chuyện đó Nhưng mà nó vẫn làm Thì nó không có gì con mà nó bỏ cái cái cái cái, cái, cái, cái ước muốn của nó Mà con thấy nó cũng khổ tâm lắm Mà con không biết hết này để cho mẹ con được an tâm hết Ở Sài Gòn á có một người à, gửi một đứa con đi học bên Mỹ Nhưng mà ngày nào cũng là vài điểm cho con nói là phải cái này cái kia con cái này sao nó hư bên đó <cười> nhưng mà càng nói thì đó là càng mới cài mới tu hết rồi Bữa đó tới nhà thầy thầy giảng thầy giảng thầy cũng biết cái trường đó thầy cũng giảng nói là cứ để cho mọi người từ dò cái cái cách cái con đường Đừng. của mình và từ đó nó sẽ là nó nó, nó từ đó nó sẽ từ học ra cái bài học của nó thì Chị nghe xong, chị gọi điện thoại qua bên đó, thì nói bây giờ con mà không có nói còn nữa mà con không từ, từ, từ, từ lo. Thì từ đó chị chị nói cái thẻ ngàn là bây giờ nó rít quá. <cười> bây giờ khi mà bắt đầu con, con buông ra con nói là để để con nói tự do thì nói là rít quá. À là luôn. Tôi đến tình yêu lo cho nó thế nên là hồi đại thầy có nói là mình, ra lai cuộc đời là cái quyết cuối, cuối cùng đó là mình học được gì từ cuộc đời đó học ra được gì từ từ cuộc đời từ cuộc đời đó mà mình học ra được mình học ra được ý cuộc đời đó thì thì cái mình học rõ nhưng một cái bài học chính là cái bài học mà thầy nói là cái gì đấy đó hoặc là cái bài học mà được thật thầy nói là trải qua tất cả những cái đó để xem cái người tâm mình nó có càng ngày càng thanh tịnh sáng suốt không à, và có thấy rõ được cái cái, cái nhân duyên cái cái sự vận hành của pháp phật là, là là là học được học bài và đó thứ hai là bởi vì lúc đầu thì mình với lúc những cái gì mà nó cũng vừa lòng là mình đoán cách nhưng sau này khi mà mình thấy ra rồi ấy, mình cứ cảm ơn tất cả những cái những cái hoàn cảnh một cách những cái cái cái, cái, cái hoàn cảnh mà dịch cách đối với mình á những cái này mình coi là cảm ơn á thực ra những cái đó, đó đóng góp rất lớn trong việc giác ngộ của mình thì lúc lúc đó à, lúc đó cái người mà thấy thấy được cái điều đó rồi á là bắt đầu mới là đền ơn cuộc đời thực ra là nói là làm gì cho cuộc đời chính là đền ơn cuộc đời nên nói một đời cũng sẽ làm gì có nghĩa là mình cứ phải đem cơm đem gạo về xuống người ta hay là mình sẽ làm cái này cái kia cũng phải để ơn các chuyện đó nhưng mà khả năng của mình có thể làm được gì à. để mà lời mình lời người chứ không có cũng không, không hàm mình hại người là là được thầy có một cái người chị bây giờ chị ấy qua đời rồi suốt cuộc đời của chị là đau khổ Lấy chằm bị chằm hành hà coi như là sống cả cái cuộc đời là đẹp đau khổ Có một chút lần đó Là Thầy nhờ Chỉa về Về nuôi bà thân Bây giờ bà thân của Thầy bị bệnh Mà bây giờ anh em thì người đi làm chỗ này tổng kia cả à, Cho nên đó là Chỉa Chỉa nuôi giúp bà thân Chỉa Chỉa Chỉa Chỉa Chỉa Chỉa Chỉa Chỉa cứ khi, cứ chị đi về thì đi ghé chùa, ghé chùa là á, cũng chùa ai cũng nhặt lên cái, chỉ có ở có mấy ngày, cũng chùa chỗ nào cũng sạch sẽ <cười> đi tới chỗ nào cũng làm, cũng phục vụ, cũng cần biết Đó là chị tới ở vài bữa để mà đi, đi tới về mà khi ở đó là làm, làm gì cho cuộc đời là vậy, tức là luôn luôn là mình cứ Quên mình mà cứ phục vụ cho nước, phục vụ ai, phục vụ cái gì thấy vơi là thế, thấy vui nhà mới thấy cuộc đời đó, của chị là đau khổ nhất là về cái chuyện của gia đình. sau thì là cứ là hết rồi cái này qua cái khác đủ thứ. Đó. mà lại còn về là cứ hành hạ đủ thứ, ăn cái này ăn cái kia cái này phải cái này cái kia phải cái nào đủ thứ. nếu mà chị cứ vờ cười rằng để học cuộc đời đã giúp cho chị có được một cái nụ cười vui đạn chỉ biết phục vụ và cười đó. Thì cái, cái, cái đau khổ của cuộc đời đó. Rất, rất chỉ học ra được cái phải học. Chị có biết phục vụ và cười đó. Lạ lưng đó. Không biết đào gì bao nhiêu hết. Đó. Mà cái thực đó. Cho nên cái pháp đó. Đào chính là cái pháp đó. Cái pháp nó mới đến. Chính mình học ra từ trong cái đau khổ này. Mình biết nhận nài này. Mình biết hy um, sinh cho người khác này. Mình biết đi tới đâu cũng làm lợi ích cho mọi người này. Mà làm việc thôi, làm, làm việc thôi, khả năng mình nói, mình đâu đức làm điều gì chỉ có đi quét lá thôi. Thì, thì với chùa đi quét lá, với chùa sẽ sợ thôi. Thì, thì đó chính là Pháp, chứ không phải là Pháp nào mà viết ra phiêu lưu đó. Pháp chính là, chính là đời sống. Quan sát, biết quan sát, việc thiên nghiệm, việc học hỏi. Để mà thấy, mà chính yếu là để thấy ra mình. À, thấy ra nội khổ thấy ra sự đo lường phiền não gì gì đó ở nơi mình đấy hoặc cái đó là con đường bởi vì cuộc đời thực ra để giúp như như là cuộc đời là một cái tấm tấm tấm gương để mình qua đó soi thấy mình qua tất cả những cái sự phiền đó mình soi thấy mình như thế nào vậy thôi đó, đó là cái chính Không bất kỳ một chuyện gì xảy ra đều chỉ giống như tấm gương để mình soi là để thấy mình như thế nào trưa này. Thì, thì giảng tuần công con chưa rõ. Thì giảng như chúng ta cái cái hành động chỉ này thì con chưa có hiểu rõ hết. Từ đó thành là trong cái cuộc đời này á tôi giản là mình học được cái gì trong cuộc đời này mình làm được cái gì cho cuộc siêu mà cái con thấy á không nghe ra cái gì, không trao hẳn nó, cái gì cũng có cái giá của nó. Cái đơn mình có thí dụ như mình cái cái bài học đó cái cái giá cả như vậy có xứng đáng như trong trường học hay không thí dụ như cái cái cái cô đấy thôi cái cô này là con của người nhà nó kỹ làm cái công việc này nhưng mà cái giá nó quá quá đắt vì bằng cái sinh mạng của mình thí dụ vậy thì nó quá đắt như mình học mình cái gì nó cũng có cái giá của nó mình trả một cái món hàng cái giá quá cao mình không nên mình không nên mua Thí dụ, dụ, dụ cái món hàng này chỉ cái giá bao nhiêu đó thôi Chứ mình không phải là bất cứ giá nào mình cũng mua Chứ là một cái trường hợp mà con thấy một cái chuyện xảy ra Ở trong Quốc Hà Nguyên cũng còn Có một cái anh đó Hồi xưa ảnh là uh, trong quân đội Ảnh chưa có đi ra chiến trận nào nào Ảnh chỉ đi cùng đi đứng đi hướng dẫn những cái chỗ này chỗ khác Nhưng mà có một cái đó, anh đó Ảnh phải đi ra trận Mà Ảnh nói ở cái nửa khu này rất là nguy hiểm đi ra cái ổng biết cái ngày ổng cho ổng biết trước là khai ra tình để sao đi ra nói là ổng thấy rất là khó sống ổng nói về nhà thân nhân ở nhà nó hồi xưa đã để ổng chưa không nói ổng nói bây giờ cái ngày vô cùng nguy hiểm là ổng nói là đi là không có thể không có thể cải dịch nhưng mà những người mà trong thân nhân thì nói là không có đến nổi mà phải nguy hiểm mà không có khổ nhìn giống như ảnh nhìn là anh chưa có bao giờ ra trạng cảm xả phật. Thanh niên cứ nghĩ về hai ba người gì nghĩ gì Cuối cùng là cái ngày đó Ảnh ra trạng và anh chết tại đó mà chết không vì tánh cảm mà chết vì niềm nỗi. Thì tất cả những cái người ở trong thân nhân có đủ cái khả năng mà để lo cho ảnh cái này đó không đi đi đi đi đi, đi, đi ra cái cái cái cái cái ngày đó. Nhưng mà tất cả nhìn nhìn cái chuyện đó là không đến nổi gì thằng anh phải chết thì con thấy là cái dáng quá đó cái chuyện mà không cần phải chết như vậy thì cái dáng nó quá rất cho một bài học. Thì con thì con thấy vậy. Cái cái cái cái dáng đó là là mình nghĩ thôi, yeah. cái giá đó là mình nghĩ thôi. Cái con thực ra đó. cái việc nó đến như vậy, chẳng phải là không phải là, là là do ai đó, không phải do cái nền, cũng phải là gia đình cũng cũng cũng tốt trong đèn. Thật ra tất cả những cái đó nó không nó nó chỉ là cái cái trường của nó nằm bên ngoài và tôi còn cái chính yếu của cái sự việc nó vật đi theo đúng cái đuôi của nó. Tất cả những cái nền nó, nó sẽ ra như vậy. Không có cái trường đó, nó lại rất đơn giản thế này. Là có có một cái nguyên trì nó nó đi học. Thì khi nó đi học cùng học á về nhà đó là nó sẽ bắt người ta những người em đó là sinh ra là nó nó nó bị giống như thức tương hay từ khi mới sinh ra cho nên nó là nó cái đứa nhỏ đó, nó nó nó phải có một người chăm sóc thì cái người chị nó rất là thương đứa em cho nên nó là đi học về là nó chăm sóc người mẹ em còn trong nhà thì cha mẹ thì đi đi làm nóng cho nên là cứ đi đi làm thôi à. Thì đến khi cái người chị là thi đậu đại học cho nên phải đi học có thành phố. Vì ở cho nên á là địa tự do án ở nhà. Thế thì mà khi ở ở nhà đấy thì không có ai giám sát. Cho nên có một cái bộ dáng cái anomie là tự đồng tự điên đi làm được. Thì một cái xe, xe tự nó cảm chết đi đâu. Thì nó cái cái nghề của đó, đó nó không có khó, giết tươi cho cái thằng kêu cái thì nó là là cháu nội của một ông sư ở ông chùa nó nói nó bị tệ nó nói con là tội lỗi con tội lỗi quá đi cho nên bây giờ con không học hành được có thứ gì tới đứa em là do mình thiếu trách nhiệm cho nên nó là không nó cho các em bây giờ để em chết mà thật ra không có ai trách nhiệm gì cả <cười> không có ai trách nhiệm gì cả đừng có đội trời cho cái ông thầy sén, ông thầy sén không có ông thầy sén nào mà mà, mà muốn trái là ta chết, không có, không, không, không có cái chuyện là có thể là đứa nhỏ nó tài gan bất ngờ quá, ổng không không có thắng được. Mà cái đó là thầy có thấy, chính bản thân thầy là ngồi trên xe mà mà đi ra Hà Nội Trung, một gia đình Phật tử, không kêu biết xe, ngồi trên xe đi tới nhà khoảng nhà Đan thì có một thằng bé nó đi bên lề nè, đi bên lề này, nó có cầm cái cây nó nó cứ nhích nhích cái gì nó mình đứng thấy gọn nó cứ nhích nhích cái gì đó thì nó mới nhích cái nó văng ra ngoài được thì nó nó nó han chơi cho nên nó không biết cái chiếc xe mình đang chạy thì nó chất xe đang chạy nó nó đi ra nó ra từ bờ đó nó, nó nhích cái cái cái cái cái, cái, đó đó. cái vòng vòng gì đó mà sau này thì người ta nói đó là tung cánh tới đó một chiếc xe nó tốn cái thằng bé tốn văng mười mấy thước luôn đất sương nữa là chết ngay tại chỗ cái bữa đó may ấy, là thầy thấy rất là có một cái nhà cái nhà đối diện đó cũng nhìn ra thấy thì cái diện tạc của thầy nó nói là lúc đó xe chạy tốc độ nào đứa chạy nó chạy cái bé chạy ra như thế nào phù hợp với cái nhà bên kia cho nên cái cái khẩu tài xe đó nó đỡ đỡ đi cái không thôi nó vì đần đó nó khả năng đấy, thế nên mình thấy cũng ai muốn giết cái đề tài nữa cả. Thì mình cứ viết vô tới. Viết vô tới thôi thôi thiếu như vậy. Có một câu chuyện như thế này mà trong kinh nó nói là có một cái cái ông vua nào thì quên quên tên ông vua mà mà nó nói rằng là tới cái này đảo nó sẽ bị, chuyện giá phải bì như. Nó chiến chá phải xây dựng đúng không? À, à đó. Đó đó cứ vậy ông lên cái cái cái, cái tháp mà, mà ông, ông ở đây nữa đó. mà Thế mà hệ mà ông mà đi ra đấy thì thì có những lịch sử là đệ ông vô vậy mà đệ cách xa mà đệ ra đấy mà đệ vô cái tu nghiệp cái nghiệp nó vậy tức là đại thế người là đệ vô mà nó vẫn cứ đẩy ra cái nghiệp nó đến như vậy chứ không phải là không phải là là, là do ai đó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 các chứ việc đó thì bây giờ cũng học rồi cũng mới hiểu cái nghiệp. Còn con chưa có biết được là cái nghiệp thì tương quan như thế nào. Chị có thể cho con hiểu thêm. Thực, thực ra thì mình không nên tìm hiểu cái sự tương quan. Nhưng mà nếu mình đã gì thấy ra được thì thấy mà không thôi. Yeah. Bởi vì cái Phật này nói là cái liên uh, quan của nghiệp á mà một công đức ý bất khả tư nghị. Yeah. Nếu mà ứng nghiệp những cái tiền ứng nghiệp này là nó buộc đúng nguyên nhân có thể làm cho mình tự... Nên đôi loạn, đôi loạn, điên loạn. Cho nên không nên suy nghĩ về cái chuyện đó bộ vi kích. Thế này nó, nó rất là vi tế. Nó rất vi tế. nhiều khi, Ví dụ như một người học về nghiệp tá, giỏi thì cứ tưởng là hệ cái nghiệp này là thế này, người kia là thế kia là không đúng không? Tức là nó, nó, nó chuyện vô cùng. Bất khả như vậy là Chuyện vô cùng không thể nào nói được. Cũng không thể nói rằng là hiểu mà cái nghiệp, thế là một là được 1, làm hai được là 2 không phải đấy tức là nó dự trữ khi làm mà cái thói mình chiêm nghiệm, cứ chiêm nghiệm mà thấy thôi thấy để mình thấy ra được cái cái cái chuẩn này của của cái nhân quả nhật báo là nó có có thật là như vậy nó rất là chặt chẽ nhưng mà nó không không như thế là như mình nghĩ không thể là a là a b là b như như như, như, như thế mình nghĩ đâu nó kỳ lạ đó À, nhưng mà không nên chỉ mình chỉ biết thôi chỉ biết để quan sát cái gì gần mình thấy được thì mình thấy à, còn cái gì mình không thấy được thì cái đó là là mình cũng hiểu được Bởi vì thời gian mà tạo nghiệp quả nó cũng không không không không trường mật có cái thì tạo ngay thành tài có cái thì tạo có một kết tới có cái thì tạo không trường mật nghĩa là khi nào nó đủ duyên rồi nó cả và có cái nó hết duyên rồi nó hết cả luôn cũng có nhưng mà vô liên miệt thì nó nên cái nó nó bất khả thi nghiệp. Vậy thì con đi dự pháp mà con học đó là khi chúng sanh đó là khi khi mà cái thức tái sanh đó là đã có cái nặng căn ở trong đó là khi cái đó gọi là sinh nghiệp, janaka đó, cái đó là, thì là sinh nghiệp. Con đi theo cái cái người cái linh thì con muốn cái là khi tuổi thọ nè, nghiệp nè, và cái tác động bên ngoài hoặc là nghiệp người gửi thoại trước thì cái mặn cam đó trước thì như vậy là mình cũng đâu có lo được là cái mình sẽ chết như thế nào nó cũng vậy chỉ có chỉ thái độ thôi ăn rồi cái thái độ thôi là khi chết thái độ mình như thế nào khi sống thái độ mình như thế nào là cái thái độ đó là cái chính thái độ là cái nhanh còn tất cả những việc trải qua đó nó là cái quả thế nên nhiều khi cũng không, không trách ai đâu thế nên tốt nhất là nếu cái người mà bình thẳng ấy, Giống như cái ông mà ông có đứa con chết mà, mà đồng ở trong kinh, kinh Phật đó, đó. Tức là ông trịnh bơ rồi ông cứ làm việc, để con chết đó rồi ông cứ làm việc. Tới giờ người ta đi ngang qua mới nhờ về mới đem ra một phần ăn thôi chứ không phải hai <cười> <cười> nói cái, gì? cái Công nhà là thông minh, là biết là à, đem ra một phần, tức là thế nào có người chết. Do đó đánh cùi đánh đồ đai, đánh thiếu. Thiếu, khi ngồi thiếu trịnh bơ đó thì Phật đi ngang qua, hỏi cho ta thiếu ai mà sao ai mà bơ vậy nói tại vì nó đến thì đến nó sinh đến trong nhà thì nó về trong nhà nó bây giờ nó đi thì nó đi vậy thôi để nó duyên nghiệp của nó đó tức là có những cái người người ta người thấy ra được cái cái duyên nghiệp mà mà ta đó, nó càng càng cái người càng thấy nó chặt chẽ là luôn đó. mà nhất, nhất là nhất là khi nào mà mình phát hiện ra được những cái mà mình gọi là đối nghịch mình trước đối nghiệp là cái đó mình kẹt khu của mình đó nhưng mà không phải chính cái đó là cái đó là giúp mình mà thật ra tất cả những cái đó đều là giúp mình trong việc làm mà, mà tu tập để mà mình thấy ra mình chịu hóa cho nên là thật ra là nếu nói giả đắt thiếu. không có không có bài học nào mà giả rẻ bài học nào cũng giả đắt nhưng mà Đặc biệt nguyên là chỉ làm như thai nữa. <cười> Nhưng mà đừng có sao. Thực ra đấy, bài học mà mình thai nữa, chính là cái bài học là là tốt nhất. Anh nói bây giờ cứ <cười> cứ để cái pháp tự nhiên vào ngày cho đừng có, đừng có theo ý mình. thì con đang ra ổn, con đang lo âu hứng cho con Con những cái thằng bé mà mới thầy thấy đó Nó học toán cũng như vậy, cái gì Con nói chọn thay anh đó thì thông minh, học con không lo dữ hết Bây giờ nói vậy đó, mà con lo quá, toán không có điểm cao Học cứ như cuối cái tập tà, tập tạt tạt cái Tới cuối năm cái tầng thi gì nó cho điểm cao được xíu nó được lên lớp Thì con cho đi thi học, học toán thêm Con mời thầy về dạy toán, vậy các môn khác Thì cô thầy nào cũng nói, đã ba thầy toán vậy rồi đó Cô nói con chứ Cô nói làm sao vậy? Nó thông minh lắm Cô dạy nó cho đâu có thấy gì đâu, ý gì cô nói đâu ừ, Ba <cười> thầy là sao vô lớp là nó điểm dưới trung bình không rồi <cười> không hả? <cười> nó <ý. cười> không biết <cười> <đậu ấy>. Cầu <cười> Tôi ra là cầu lắm đó Không biết được Không biết được cái chuyện đó Thầy có một đứa cháu Con mua kinh nghiệm anh đó Mà đó trong nhà thì là có một đứa con trai cho nên là cho nó học có đủ bác sĩ Còn sao cho nó đủ bác sĩ thôi Là bác sĩ rồi cả Là cậu cũng không, không không hề nói gì tới chuyện y khoa đời gì hết Là cậu đi làm nông bộ thôi Cứ <cười> đi sưu tầm đá chỗ này tụi kia về làm nông bộ rồi đi Sưu tầm mấy cây tiện về làm cây tiện Nhà nó là cây tiện nông bộ là cực kỳ đẹp Mà nếu mà bây giờ mình nói là về cái thu nhập đó, Thì cái tê tuyển của nó với cái nông bồ của nó là phu lực rất cao Cho <cười> nên cái chuyện đó bất khả đơn gì cũng nói được yeah. Cái nhà đó có hai chị em Cái người em đó Thì trong nhà đó chắc cái nói không sẽ làm gì được cái đám em Còn người chị phải chuyên nên từ đầu tới cuối Rất là giỏi Hoặc học hành đó Rồi từ đầu tới cuối Thế mà bây giờ người chị á thì cũng làm có tiền nhưng mà rất cực khổ Đi làm rất cực khổ trong trong lúc khi người anh bây giờ là nó học về uh, quản trị kinh doanh rồi nó uh, kiến trình nó thành biết nên nó là nó vô làm quản lý một cái nhà hàng địa lương rất cao mà mà rất khỏe cũng <cười> đứng đâu cũng được cái nói cái mình mình không nói chuyện giác ngộ mình nói chuyện trong đời này thôi thì cũng chưa chắc gì mà học giờ ơi là đã là công thành đại. Vậy thì nó bất khả đương nhiên nó được. Tâm bình là thế giải bình, lại đi Phật nói rồi đó. tâm bình thân tâm mới thấy cái tánh đều chân tâm đó. Thân tâm nó ra tới là tiền nó đương nhiên nó vậy lên như bậc á. Và thầy con cũng không hỏi như vậy là trong mỗi một con người chúng ta đều có một cái nghiệp, ác. Nhưng theo lời Phật dạy nếu mà trong học làm đúng theo lời Phật dạy thì những cái nghiệp của con sẽ được hóa giải. Có đúng không mình? Khi hóa giải á nó giống như thế này nè. Thì hôm nay sáng thầy có lấy ví dụ là một cái ăn hục sinh. Mà Phật không có xem họ, ham chơi, không có lắng, không nghe thầy giảng, cũng làm được tất. Cho nên bây giờ là biết thức À, thế thì bây giờ điện nghèo có công gong là nói với cô làm sao cho nên điện ca lên à, tức là mình không dùng bất cứ cách gì dùng tiền bạc tức dùng uy lực hay dùng bất kỳ cái gì để mình giúp cho cái cái điện ca lên mà cái chính là thay đổi thái độ cái đó là thay đổi nhanh nhất đó. tức là bây giờ này Mình bị điện thấp như vậy Vì bạn đại giác như vậy là bởi vì đó mình không có lắng nghe. À thầy giảng, công học bài không làm được đâu. Cho nên tu thiền môn, tu nghe như vậy, tu ra, thấy được lại cái nhân đó. Thì tư trí công là cũng thẳng sao đó là trợ hành học đạo. Đó. Thầy nói đó. Thì con con có cái này nữa Khi mà chuyển nghiệp nó không có nghĩa là mình chuyển cái chuyện nó thay đổi ra Nhưng mà thí dụ như bây giờ cái tâm mình có cái sự tu tập á Thì tự nhiên cái tâm nó rộng mở Thì cũng là một cái nghiệp đó Nhưng mà cái tâm mình nó không có bị ảnh hưởng gì Như một cái khi nó chém muối Bỏ ra trong cái thao thì nó mặn Thao nhỏ thì nó mặn rồi Bỏ ra cái thao lớn thì nó nhạt hay, hay là bỏ cái kiểu này nó không có giá tiền gì hết Thì cái chuyển nghiệp có nghĩa là cái gì? em con nghĩ gì thì giờ cái cái nghiệp cái nó không phải ảnh hưởng nữa. Ừ, đó. Khi ti cái chuyện nghiệp thì cái chính vẫn là cái chuyện cái thái độ. Không phải là chuyện cái tàng thái mà đã đã đã đã nó đã đã thành cái quả rồi, mà là mình chuyện cái thái độ nhân mới. Thì đương nhiên là chuyện nghiệp là mình chuyện từ cái cái bậc thiện qua thiện rồi. Cái đó thì mình nói hoặc là từ cái sai qua cái đúng, từ cái bất thiện qua cái thiện nhưng mà là thực thật là có một cái ví dụ này cái ví dụ này là là là cũng cũng là một cái ví dụ mà để cho mình thấy rằng là ngay cả nghiệp quá cũng có thể chuyển được à, như cái như cái ý của người nga nói là là là, là như thế này Cái Phật nào đó nghiệp thiện nó giống như là cái thuyền còn nghiệp á nó giống như là cọ đá ví dụ như việc ác nhỏ thì như hạt cát, thể cái vừa vừa vừa thì như hột thỏi, lớn lớn thì như cục đá cái gì vậy. Thế nhưng mà nếu như một cái người mà làm thiền nhiều, tức là giống như con thuyền rất là tốt, thì bây giờ cái nó đó là đá thỏi gì cái nó, hay là bây giờ một hạt cát thôi mà thả xuống như Đức cái mình nó làm liền, tức là hiện đại có do nhân hiện quả liền. Nhưng mà bây giờ cái này nó nằm trên cái con thuyền này rồi đó qua bên bờ bên kia rồi đấy cũng không, không có làm cái nào cả là vẫn tiếp như vậy là tiếp như vậy rất là có một cái số vô vô hiệu nghiệp cái vô hiệu nghiệp này nó cũng rất nhiều chúng ta lấy ví dụ như thế này bây giờ những tiên việc mà nó mang cái, uh, cái, cái cái cái hình thức cái cái thân mang cái hình thức cái thân ví dụ như mình uh, đắc thương bây giờ mình quyết định đắc thương lại đà hà đi vậy thế là bây giờ nếu cái người này mà làm mà làm thiền mà xin lên gọi trời dục giới hoặc nhất là sát giới vô sát giới trở thành thì đến đó nó không có cái thân này nữa cho nên nó không có nó không còn bị duy nghiệp mà bị gãy kim gãy đồ nó không có bị nghiệp nữa này nhưng ở như này thì còn bị mà nó hết rồi không? thôi không phải đó cố gắng về an Thì tất cả những cái nghiệp chìm mà họ đã làm từ trước, trước mà bây giờ đáng lẽ ra là phải tạo không biết bao nhiêu nữa. Nhưng bây giờ lên An Đà rồi bây giờ lên tên cọi sắp chú Cấn Thiên đó, đó đặt cọi A-la-hán lưỡng, thì có như tất cả những cái nghiệp đó là đều không có tạo, cho nên là, là vô hiệu nghiệp. Thì cũng giống như cái thiền, múc quá mạnh. Cho nên bây giờ đá, đá hoặc lớn mới mà vội khúc chìm được nó có cơ hội nó đã qua được bờ bên kia cái rồi là coi như nó lên luôn lên bờ luôn lên hết hết tạm luôn thì mấy cái, cái có cái chuyện là chuyện đó nhưng mà nếu mà mình mới là mình chuyện ngay ở giữa bây giờ đấy thì chỉ có chuyện nhiên thôi do anh phải là mình chuyện như vậy đó nhưng mà bây giờ cái nhân này mà nếu mà cứ cứ thiền hoặc là mình lấy ví dụ như thế này hồi trước đó, mình tham lam nhiều lúc nó nghèo quá mình tham lam mình ăn cắp một trăm ngàn ví dụ vậy đấy bây giờ mình làm ăn mình có tiền được thật nhiều và mình bố thí cơ hàng triệu tiền này bằng triệu triệu đồng khác giúp những người này người kia rất nhiều khi á đó mình đi ngoài đường mình bị giúp tới một trăm ngàn cái giống như mình bị ăn trăm trăm ngàn bây giờ mình bị thêm trăm ngàn ấy thì đối mình nó được trăm ngàn chẳng có người gì cả thế nên mình vẫn đi tỉnh bờ chẳng sai chẳng nhưng mà nếu mình chỉ có một trăm ngàn thôi mà nó nhớ cái một trăm ngàn là lúc đó mình đau khổ thì nào đến đến bao nhiêu, đó. thế nên là nếu mà cái thiền mà nó nhiều á, thì nó sẽ nó cũng có thể là làm vô hiệu quả được những cái mà cái nghiệp bất thiền mà nó cũng không có thể là nó vừa phải đâu những cái kinh nghiệp đó thường thường gọi là hầu bám nghiệp tức là nó có ba cái cái có cái cái loại bốn cái loại là là cái uh, nghiệp tạo quả trong hiện tại. Mà nếu nó không tạo quả được trong lúc hiện tại ấy, thì coi như là thành vô hiệu nghiệp. Có những cái nghiệp tạo trong trong kiếp kiếp kế thôi. Mà nếu nó không tạo được kiếp kế thì cũng thành vô hiệu. Còn có những cái nghiệp mà nó tạo vô bất chính, tức là, là hầu báo nghiệp đó. tức là có thể là kiếp thứ 3, kiếp thứ 4, kiếp thứ năm, kiếp thứ sáu gì cũng biết có khi cả hành trăm vạn ngàn cái đó là lúc nào đầy đủ cái gì đó thì nó mới ra còn nếu không đủ nhân viên thì nó chưa ra thì cái đó nó nó nó có cái thứ tự của nó thầy lấy ví dụ cho dễ hiểu bây giờ mình đến đây thì mình đặt cái vườn thì trong cái số mình cây mình trồng á mà có cây ấy, có cây mình có thể là mình trồng mình ăn được ngay có cây mình trồng là tháng này không sao mình ăn có cây thì tháng sau ăn mà có cái thì 10 năm sau mới ăn, đại khái như vậy. Thì bây giờ mình đã giao tất cả những cái đó cùng một lần, nữa. Nên mà có cái 10 năm sau mới ăn được, có cái là năm năm sau mới ăn được, có cái thì là ăn ngay, có cái thì à, ví dụ như mình, mình có thể mình đổi giá mình ăn lại được liền tại <cười> nhà nên, tức là tùy tùy theo cái, mình, mình à, mà cái cái nghiệp mà mình mình giao. Một cái kinh nghiệp có người hỏi như thế này là sao con thấy có người mà làm thiền quá rồi, mà sao họ cứ gặp thiền cũng khổ không? để tôi nói đơn giản thôi. ví dụ như cái, cái người đó không biết cho nên trồng một cây, xo cây xoài xấu, à, rồi sau đó người đã biết mới trồng một cây xoài loại tốt, loại ngọt. nhưng mà cái cây xoài kia mình trồng đến cái này nó sẽ ra được rãnh mà ăn xoài nó sưa sưa tua thôi chứ sao nhỉ? Thì, Để khi một cái trái ngọt lên nó ra cái đại để cái đó để ăn cái thời ngọt được. cho nên á, mặc dù những người này đã bây giờ là đã càng dài dài ngọt nhưng mà vẫn phải ăn thời chua. đại thấy vậy đó. thưa thầy okay. thì cái quỹ cõi người là cái cõi là rất cũng là có la chị thâm qua cõi người mình có thể tụ tập được và mình đã những cảnh giới tốt hơn đấy nhưng mà thật ra nếu như mình nhìn thấy chi <cười> sự hình dạng của sinh thái phát nhiều như vậy con người ta chết bao nhiêu là động vật rồi là thủy tạng thì hình dạng sinh thái rất nhiều càng ngày bút chì càng ngày dường thì bây giờ liệu mình có một cái gì đó để mình có thể dùng cái uh, giáo lý của Đức Phật để mình uh, củng cố cái niềm tin của mình cho cái con đường thực tập để mình tin rằng là để làm sao mình đem tới cái điều kiện mà nó thấy rõ hơn, thấy phát triển tốt hơn, giúp cho mình an lạc. Thì mình giúp uh, cho con có một cái một cái ý, ý tưởng nó xuyên suốt, vót hơn nữa để con nghĩ rằng cái giáo lý của đức Phật luôn luôn là đúng và luôn luôn là mình luôn luôn dũng niềm tin để rồi mình tin rằng là nếu mình tu tập như vậy cũng như là nếu một công người ta càng nghĩ rằng hướng về những cái giáo lý của đức Phật thì cuộc đời này nó nhiều cái điều thiện hơn là cái điều ác. Về cái điều này đó thì chính liên hiệp quốc cũng có đề cập đến chuyện này tức là người ta cũng có những cái buổi hội thảo, kể cả những cái buổi hội thảo gồm cả cả các tôn giáo, thì người ta cũng công nhận rằng là nếu đem đạo Phật ra để mà ứng dụng công cái cái cái đời sống của người đó, thì cái xã hội nó sẽ trở nên hòa bình, trở nên tốt đẹp. Nhưng mà dù như vậy đó, mà vẫn chưa thực hiện được, bởi vì là nó cũng tùy theo cái căn cơ trình độ tu dưỡng sanh tùy theo cái duyên nghiệp tùy theo người nhiều thứ trong cái cái cõi người này đó thì nó có nhiều tình độ khác nhau Tình độ phật hay là tình độ là độc giác hay là tình độ của thanh văn rồi trình độ là là những người mà hiền nhân quân tự nhưng mà cũng có những cái cái trình đồ là giống như là ác quỷ, ác ma này nào à, rồi nó sẽ có những trình đồ xúc san địa ngục, bụi hữu ví dụ như ở cõi trời á thì chỉ có cõi trời thôi ở địa ngục thì chỉ có địa ngục thôi nhưng ở cõi người á thì nó đặc biệt ấy, là nó có hết tất cả các cõi à, tức là ở ở trong cung người ấy, là nó có hết tất cả các cõi người như xúc san người như chư thiên, người như là Thánh, người như Phật, <cười> người như Bồ Tát à, đại khái đấy tức là cái cái loài người nó có rất cái cái nhiều cái khác nhau mà chính vì cái chỗ mà có nhiều cái khác nhau thì nó mới dễ là giác ngộ thôi tức là ở đấy, ở đây quan trọng là cái này quan trọng không phải là mình muốn cho cái cuộc đời này là nó trở nên tốt nhỉ mà quan trọng là qua những sự kiện xảy ra trong cuộc đời đó mình có giác ngộ được hay không? cái chính của của của đức Phật ra đời á, nguyên tại là để cho cái cuộc đời này nó trở nên tốt đẹp, mà chính Đức Phật ra đời ấy, để, để giúp cho mọi người học ra được được học giác ngộ từ cái cuộc đời này. chứ còn cái cuộc đời này thì gọi người này thì nó vận động, <cười> tức là nó vận là đủ thứ, nó vận đủ thứ, nhưng mà nó vẫn có cái chu kỳ của nó nếu mình nói theo vật lý ấy, thì nó có chu kỳ của nó tức là nó cũng có lúc là thình khi suy, có khi là thái khi định, có khi cực âm khi cực dương, giống như là cái sự vận hành của một mặt một mặt trời tức là nói chung là nó nó là một cái sự vận hành luôn luôn là từ xuống hạ qua thu qua đông về thì nó cứ biến chuyển biến chuyển hoài như vậy. thì cái cái bản chất cái cuộc đời ấy, nó nói là như vậy, có dù cho dù là ngàn năm trước, ngàn năm sau hay là từ là vô lượng vô lượng trước, vô lượng sau gì ấy thì cái tính chất ấy, nó cũng vẫn giống như vậy. Nhưng mà chỉ có khác một cái nào. có cái thời tương đối là nó bình yên hơn, có thời nó tương đối là nó sáu tuần hơn. Nhưng mà cái đó nó chỉ là những yếu tố này yếu tố kia nó hơn nhau chút xíu. Thì rồi cho nên không cái ông ông nói câu này là cái thấy cũng hay. Thông đó mình sinh ra cũng phải là để thay đổi cuộc đời. Mà chính cuộc đời sinh ra để thay đổi mình. Cái cảnh mà cái ý đồ mà thấy được cuộc đời ấy, là gần như không thể được. Thì hơi sáng cái lúc nào đó thầy có nói cái câu một cuộc cuộc sống nói Ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà đèn là gương nhá, ta đến để kia rẽ à, cha với con, vợ với chồng, anh với em. tức là ý là nói như thế này, ý là nói rằng là cái giác ngủ giải thoát đó, không phải là để đem làm phúc nghiệp, mà cái sự giác ngủ giải thoát đó là để giúp cho mình thấy ra được cái bản chất thực của đời sống. mà bản chất thực của đời sống thì lại là vô thường, khổ vô tận nên chính cái, cái cái cái vô thường của vui ngại đó, đó sẽ là làm cho mình giác ngộ cho nên đó là niệm sinh ra không phải là để mà thay đổi cuộc đời mà một cuộc đời sinh ra để nên để mà thay đổi chính mình vì vậy cho nên đấy mình đó thường thường lo ví dụ như mẹ thì nói với con phải làm sao cho tốt à, hoặc là mọi người đều muốn cho cái xã hội này trở nên tốt đẹp nhưng mà quên một cái điều là mình phải lo giải thoát giác ngộ của mình trước. Có người nói rằng là mình giác ngộ giải thoát mình trước á tức là ích khí. Nhưng mà không phải mình lên lên máy bay á người ta nói rất rõ, <cười> tức là phải phải phải đeo cái cái cái mặt nạ là dưỡng khí trước. để mình cứu mình trước cái đó để mình khi đó mình mới là nhất trong người khác. Thế mình chưa cứu mình thì mình đã chết tôi con lâu nữa mình giúp người khác Do đó là cái việc đầu tiên là cái việc mình rắc ngột Thầy nói ví dụ như bây giờ Người mẹ có mấy đứa con đi học Mà thấy nó đi học cực quá đi thế nó học bài cực quá đi cho nên nó nói thôi để mẹ làm bài dùm cho <cười> Để em mẹ học bài dùm cho Để mẹ làm hết dùm cho, cho để cho con khỏe Thì cũng bao giờ mà con nên cho nên cái gì bùa táp gì thật chỉ có khai thì trong trong chúng sanh thôi tức là giúp chúng sanh hiểu ra bài học của mình tức là làm sao một khuyến khích cho con nó, nó biết học nó biết siêng năng nó biết chịu cực chịu khổ à, để nó đi học thì thì để nó, nó sau này nó hiểu biết nó thành người à, thì như vậy thôi chứ còn á, nếu mà cha mẹ mà cứ nói để ta học dùng cho con mà có ngày đi ngủ đi để mẹ học cho là không được đấy cái cốt của chúng sanh ấy chính là bài học đạo mùa của chúng sanh. Cái vì bồ tát vị Phật chỉ có khai thị cho chúng sanh thôi. Do đó nó, thật ra nó đến một cái lúc nào đó mình thấy cuộc đời nó làm như vậy. Có cái nó là như vậy, ta mình cũng còn cũng còn cái cái yếu mà mình phải thay đổi cuộc đời này. Mà mà cái chính lúc đó quay về để thay đổi lại chính mình thế mà thầy cho con hỏi thêm một câu <cười> à, Đức Phật có dạy là mình ăn chay là để tăng trưởng tâm từ bi và tăng trưởng tâm bình đẳng thì con ở ở vùng thụy sĩ này thì con đi làm việc với những người, người tây những người thụy sĩ bản xứ đây thì con nói từ bi hay là bình tâm bình đẳng thì con dùng những ngôn từ Việt Nam mà nghĩ ra tiếng Đức để nói thì dường như họ cũng không hiểu được bậc thầy có giúp con cái ý gì mà để cho những người say bản xứ và bản xứ ở đây họ hiểu là tần Vi là gì hay là tâm bình đẳng theo công nhà Phật nói là gì để con dùng những cái lời để giải thích cho những người ở bên đây họ hiểu là bậc thầy hòa ni thì nó có đơn giản thế này thôi tức là nếu nếu mình mà không có dùng ngôn ngữ để nói được đó, thì là thân giáo <cười> thân giáo là nói là Thật ra cái cái, cái cái cái mà mình nói bằng ngôn ngữ ấy, cái đó là phù thôi cái chính là cái thân giáo của cái người mới Ví dụ với đức phật á là thật ra cái lời nói của đức phật ấy, nó không giá tiền bằng chính bản thân đức phật ngài sống như là một cái tấm gương ngài sống cho nên á mình cứ sống mình biểu hiện tất cả mọi cái cái cái cái điều mà mình nhận thức đúng về cuộc sống thì chính những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới họ và lúc đó, đó thật ra mình mình nói ít mà họ vẫn vẫn có thể cảm nhận được tức là nó cảm nhận được từ nên mình ấy vì vậy cho nên cái chính đó, cái chính gọi là cái mà mình thể hiện từ cái cái từ an lạc tức là thể hiện cái tâm tư đi ra nhiều hơn là mình, mình mình chứng minh là từ bi là sao cái đó là cái chính còn khi mà mình đã có từ bi rồi đó, hay là mình có những cái, cái, cái để gì đó. thì lúc đó mình chỉ nói sơ sơ thôi là sao bạn hiểu cho mình mình cũng cần chứng minh trên kiểu lý lẽ mà mình có thể là mình dùng cái thực để mình nói ra thì người ta có thể cảm nhận được dễ dàng hơn. Thế <cười> giờ.